Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình truyện dài kỳ của VN Video. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần thứ 10 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Tác giả: Thông Minh. Bà về nhà khi mình và em đang cùng nhau hái rau. Bà mặc áo nhà chùa màu nâu và đeo tràng hạt. Nhìn thấy hai đứa là bà cười híp mắt, Lộ Nguyên bộ lang giả màu đen Vì chạy lại rót nước hỏi han bà Rồi theo bà vào bếp nấu cơm Nhìn em vui mà mình nghĩ mông lung quá Chỉ còn được ở bà cùng nốt ngày mai Rồi sang sớm mạch kia đã phải bắt xe trở về Hà Nội Vì mình và em còn phải tiếp tục học Nghĩ mà thấy phiền lòng Nhịp sống chậm chậm ở đây khiến mình không muốn rời đi Chỉ muốn cùng em sống một cuộc sống bình yên như thế này Cùng ở bên bà Hàng ngày ngắm bà cười mó mém Tưởng tượng ra cái cảnh Bà lại lùi từ một mình từ nhà xuống bếp Rồi ra vườn rau Là tim mình lại thắt lại Tại sao có những nỗi đau thưởng thôi Mà lại khiến tim mình tê tai đến thế Quái bếp từ nhà bà Lại bay từng quận lên trời Một buổi chiều vùng quê không có tiếng còi xe Không có tiếng kẻng đổ rác Không tiếng chen chúc Không bụi mù mịt Một buổi chiều quê quần trên bếp lửa Trong nổi cơm sôi lục bục Vùi khoai nướng vào than rồi cùng nhà bóc ăn Chỉ mong thời gian chậm lại mãi Để mình được thở những nhịp thở bình yên Hít căng lồng ngực mùi khói bếp Mùi trầu của bà Mùi bồ kết bà đun cho em gội đầu Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc biết bao Vừa dựa vào lưng bà Vừa bóc khoai ăn Mình vừa thủ thỉ Bà ơi Hôm nay con bị con trâu điên đuổi Con giẫm nát nửa dụng lúa của nhà bà ơn Chết dở Thế có bị bà ấy đánh chỗ nào không Bà vừa hỏi vừa quay lại nắn lắn chân tay mình Không bà Nhưng mai con mới Vi phải đi cấy đền bà ấy Nhưng hai đứa con không biết cấy Bà vừa cởi bếp vừa cười Mình biết mai bà sẽ dẫn hai đứa mình ra giúp bà cấy Khổ thân bà phải đi xịt mạ Gỏ lưng ra cấy đền người ta Mình về nhà thường giúp được gì Chỉ làm khổ bà Hôm nay bà cho mình ăn cá kho tương với thịt bà chỉ Bà nấu cái gì cũng ngon Mình ăn nó đến lúc tưởng như bụt bụng Cứ ở bà thế này, mình đéo trắng ra lợn mất. Học gọi mình khi mình với em đang mời bắp chân cho bà. Mình chạy ra cổng thì nhìn thấy nó với quả đầu mấy cạo trọc ống lờ. Đi chơi bọn tao đi. Thôi, mày đi đi. Tao ở nhà không mà tao buồn. Thế bố tao mà sang hỏi bà mày là có thấy bờ bố tao đâu không? Khi mày bảo tao ra nhà văn hóa học toán với mấy thằng cùng lớp nhé. Thế sao mày không vào đây? Tao giảng bài cho. Không, thằng ngu lắm. Với lại hôm nay hứa đi trộm ngồi vào chúng nó rồiằng này cứ thấy cả ngày thì lúc là phải rồi cả đời lại gắn với con trâu và mảnh ruộng sáng đi cấy chiềuă bò đá bóng tối HK cuộc sống thanh bình toàn la với hoa đi mấy cây số mới thì được quán nét và ăn được cốc chè muốn ăn thịt thì phải d từ sáng sớm ra chữ không hếtêm đến cả nhà chỉ có một cái bóng đèn tròn nhập nhèm màu sáng vàng vàng cái cuộc sống của mình và em đang ước được hưởng thụ lông thêm nữa Nói thật, cứ nghĩ đến cái cảnh em đội nón rắt trâu Còn mình phải cách cày theo sau Là lại phì cười vì thấy ngố ngố Bà lôi hai đứa đi ngủ sớm Vừa nói chuyện, bà vừa là nắn tay mình vào Vi Như thể sợ mình và em đi mất khi bà còn ngủ say Bà kể cho Vi cái chuyện hồi mình 4 tuổi hai lần rồi Mà em vẫn cứ cười rúc rích khi nghe Ngày xưa Bà hay gọi thằng Hoàng là thằng cu Thỉnh thoảng bà lại gọi là con khỉ Thế là nó cứ lầm nhầm mấy cái tên ấy Để mỗi khi bà gọi tên nào Nó cũng đều phải thưa Có lần bà chuẩn bị đi ăn cỗ Nó cứ giật giật vào áo rồi nan nỉ Bà đi ăn cỗ Rồi mang xôi về cho hoàng cu khỉ nhé Mình cũng chẳng khác gì em Nghe bà kể đến lần thứ mấy trăm mà vẫn lan lóc ra cười Sao mà thời gian trôi nhanh thế Mới 15 năm thôi chứ mấy Ngày xưa bà vẫn cầm chim mình Rồi rơi vào ớt ra đo Quay ra ôm chặt lấy bà Kết hết một chầu trên người bà Tiện tay quà của sang em Cấu sườn em Bị em cấu lại tí hét ầm lên Người gì mà ác Nhìn tiếng em cười khúc khích mà không biết em cười cái gì Cười những câu chuyện bà kể Hay cười mình Lại một đêm mình và em ngồi thật ngon Trong một căn nhà ở một góc nhỏ yên bình của thế giới Mặc kệ mọi gà sổ Sương răng lạnh ướt hết vườn chối của bà Bà gọi mình và Vi dậy sớm để ăn sáng Rồi cùng bà đi xin mạ cấy đền cho bà ân Đang ngắp ngủ thế em đi đội của bà nhảy nhớn ở giữa nhà Mà cười phi bọt mép Trời ạ, bà nội này quậy giữa thêm mồ Nhảy khắp nhà chán thì chạy ra nhảy lên lưng mình Vò tóc mình dối tung Thỉnh thoảng thế này không sao Chứ ngày nào cũng quậy thế này thì mình chết sớm Đánh yêu em mấy phát rồi quát em ăn nhanh Còn đi cấy Lần đầu tiên ra ruộng cấy Hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên đi học mình và Vi để che cái tiến mạ đi theo bà. Ra đến đồng, đã thấy lũ trẻ có mặt đông đủ, thằng cùng bố giúp ruộng củ, thằng thả Châu, thằng người huốt che làm giàn cho đỗ leo, thằng dựng dàn bầu dần bí. Nó mặt mình, đứa nào cũng muốn chạy ra nhưng đang rửa việc nên thôi. Bà hứa dẫn mình lội khéo không nát lúa. Mình và em chỉ đứng giúp bà lấy mạ, còn lại để bà cấy. Em có lúc ngứa ngày cũng mật mã cấy thử, nhưng nhìn đường cấy méo ma méo mó lại ngượng hiệu đứng lên. Bà cấy nhanh lắm Một hồi đã xong Mình thì chẳng làm gì Mạ thì đã có em đưa Nên cứ đứng nhìn em với bà Bà thì cặm cụi Em thì cười luôn luôn Cười nhiều thế không biết có bị khô lợi không nữa Bà cấy xong còn chưa đến 8 giờ Mình và em để xe về cất Trước khi vì bọn trẻ còn vội với theo Hoàng ơi 9 giờ ra chơi nhá Bọn tao 9 giờ là xong hết việc rồi Mỉm cười đáp lại Lũ này lạ Mới quen chúng nó có một ngày mà cứ như bạn trăm năm Để xe về cất vào chuồng lợn Bà thay quần áo chuẩn bị đi thăm mấy người bạn Mình và em cũng thay đồ rồi chạy ra đồng chơi Mà không hiểu sao Hôm nay chưa thấy mặt thằng học Vừa mới nghĩ xong đi qua nhà nó đã thấy tiếng nó gọi Hoàng, Hoàng ơi Hứ, đâu đây Đây, đây, trên này Nhìn lên trên tường già nhà nó Thấy nó lấp ló cái đầu già nhăn nó Mà đi vào đây tao bảo Đừng cho con Vi vào Bảo em đứng đợi rồi lách qua cổng vào nhà Thấy thằng bé đứng khúc đúng cuốn tàu lá chuối quanh hông Mày có quần không cho tao mượn cái Thế quần mày đâu Lúc này ngó kỹ mới thấy thằng nhỏ đang cởi chuồng Ờ qua tao ăn trộm ổi bị người ta bắt được Lôi về mách bố tao Nên nay bố tao cất hết quần để tao ở nhà không trốn đi chơi Trời ạ đợi tao Mình chạy ra cổng vào vi Vừa lấy cho mình cái quần đùi Rồi quay lại vào với nó Nhìn qua đùi ta thấy mấy vết roi đỏ rồi. Có mỗi tao ấy mày, bỏ tao ra chuối ra tao xem nào. Không, chim tao xấu lắm. Thế chim nào mới là đẹp? Nhựa chuối hết ra tay rồi kia kìa. Không, của tao nó đen như bãi phân trâu ấy. Của tao có trắng đâu. Cỏ quay với thằng học một lúc thì em thò đầu vào cùng coi. Thằng mấy giật bắn mình, nhảy vào bụi rơm một ngay cạnh hét ầm lên. Trời ơi, tao đã bảo không cho con vi vào mà. Em bụm miệng cười. Đưa cho mình cái quần đùi rồi chạy ra luôn Này Cho mày luôn đấy Mặc vào đi Đợi tao tí Tao ra ruộng luôn Thôi Để bố mày thu được cái quần này của tao à Bố tao hôm nay đi ăn phường Tớ mới về Thằng học bé hơn mình nhiều Nên cái quần có vẻ hơi chật Thế mà nó vẫn nhảy nhót như thường Hình như cả ngày nó chỉ có mỗi niềm vui duy nhất Là ra ruộng tụ tập phá phách thì phải Chứ cứ nhắc đến sách vừa là khóc thét Mình đi chậm hơn Thì mặc thằng bé vừa đi vừa muốn may quay cuồng trước mặt Mình quay sang nằm lấy tay em dắt đi Chứ không thì em mãi chơi Mãi ngó nghiêng lắm Cả lũ trẻ cười nắc nẻ Khi thấy thằng học mặc cái quần đùi của mình Ở quê toàn quần đen quần nâu Hôm nay thấy thằng bạn mặc quần đùi dòng bay Phượng múa nên cứ mặc sức trêu Hoàng cho nó mượn quần Không sợ nó bổm dám thới quần à Quần chật tiết này ủa một quả là rách luôn Không những rách mà con rồng bay này còn ngộ độc khí chất tươi ấy chứ Chúng mày im Để tao kể cho thằng Hoàng nghe chuyện hôm qua đi ăn trộm ổi Lại gì nữa thế Hay ho lắm đấy mà khoe Hôm qua ta đã bảo thằng dưới bị tiêu chảy thì ở nhà đi Nó còn cứ hóng hớt đi theo Bọn tao trèo hái ổi Thì nó ngồi ị dưới gốc cây Đang ị ngon lành thì mấy ông bảo vệ ra bắt Thằng bé không kịp chùi cứ vừa vác quần vừa chạy Ta bị bắt là vì thương nó chạy chậm Cùng nó đây này Chết cười Cái bọn này không ngày nào là không có chuyện Cô thằng cười mãi không gặp được ngồm lên cả dãi ra Em cứ núp sau lưng mình khúc khích không dám cười to Gần lũ trẻ này được có 2 ngày mà sao yêu chúng nó quá Mai về thành phố lại bị quấn vào gồm quay của công việc Nghĩ đến mà nản Bọn trẻ biết mai mình đi rồi nên lôi mình đi đủ mọi chỗ Tào trụng khoai với bẻ ngô nướng cho mình ăn Có trò gì chơi là lôi mình theo Những ngày về quê là những ngày bình yên và vui vẻ nhất với mình và em Nhìn nụ cười của em là mình đủ biết trái tim em đang hạnh phúc đến nhường nào Ước gì mình có thể bảo vệ em Có những nỗi sợ hãi Ôi Mới chỉ một tháng thôi Mà sao cuộc sống của mình lại được thêm cái mục đích to đùng Không chỉ sống cho mình Cho bố mẹ Mà còn sống vì em nữa Này Con Vi mất kém hả mày Thằng học khiều khiều mình hỏi nhỏ Không Hỏi gì kỳ vậy Thế sao mày suốt ngày phải nắm tay nó rất đi vì là bạn gái tao Thì tao nắm tay Vi đi chơi thôi Úi giời, sách việc Đụng vào bọn con gái là như bị điện giật đấy Tao diễn văn nghệ mà cô giáo định mãi tao mới dám cầm Cầm một phát thấy tê, tê người lại buông ra luôn Mình cười lớn Cái thằng ngô nghê Lớn rồi khác biết Nói vậy chứ trước khi quen em Mình cũng nhát bỏ sừ Nhất là lần bị em tắt xong cả nhát Nhìn thấy gái là run bắn Cứ nhắc đến cái tắt của em Là bao nhiêu kỷ niệm như thức phim lại dội về Nghĩ mà thấy ấm áp vui vui Tối đến hai đứa lại cùng bà quê quẩn bên bếp lửa Bà vừa nấu cơm vừa rụi rụi lao nước mắt Bà ơn Con đi rồi cuối tuần con lại về với bà mà Ừ Đứa nào cũng nói thế Rồi tiết mít cả năm chẳng thấy đâu Em dễ cười dễ khóc Thấy bà nói thế đã lén qua mặt đi lao nước mắt cho mình khỏi nhìn thấy Ông lấy bà hít hà mùi trầu thơm Nhất định mình sẽ chăm về thăm bà Không để cho bà lừa thủi một mình Ở cái góc này mãi được Trước khi đi ngủ, mình và em sắp đồ Nhìn mặt em buồn thiêu Muốn chọc em vài câu nhưng thôi Vì lòng mình lúc này cũng nặng như trì Gói mấy cái quần đều vào một túi riêng Nhất vào ngăn bên phải ba lô xong Mình thấy em trèo lên giường ôm bà ngủ Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng sau một ngày vui thấm mệt Trong giấc mơ, vẫn làm vàng hình ảnh bằng một cạnh bếp lửa trộm lòng nước mắt Ánh lửa đỏ từ đôi trỏng mắt mở xương Sáng ra cổng, đặt thêm mấy đứa ngồi tung đua trên bờ tường nhà thằng học. Cả lũ ba ba ba cổ hát cái bài gì nghe nhạc quen quen nhưng điệu bộ này xuyên tạc đi. Khi tóc thầy bạc, chúng em vẫn còn ngu. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em vẫn ngu lúc đầu. Thời gian trôi qua mau, tiền nhiều mà không khôn ra. Tuổi ấu thơ em đi học ngu như bò. Vừa hát xong, cả lũ bị mấy bà đi qua chửi ầm cả ngõ xóm. Tiên sư bố lúc mất dạy cho ăn cho học mà đầu toàn phân à Lạ cái là ở quê Bất kể cái gì Từ đẹp đẽ hay ho cho đến xấu xa tồi tệ Là toàn đem ra so sánh với phân Hích <cười> Lần đầu tiên thấy một đại lượng so sánh khủng khiếp như thế cho hát xuyên tạc này Thằng học đầu tiêu là cách chắc Cái thằng nghịch cái gì cũng giỏi Mỗi tuổi học rốt Hình như bố nó vẫn chưa trả quần hay sao Mà vẫn thấy nó mặc cái quần đùi của mình Đít quần vàng khe toàn đất Mai về thành phố giờ à? Ừ. Bật mình ỉu xìu như bánh mì ngâm nước vì chạy ra níu, níu tay mình. Hoàng ơi, hay trốn suốt sáng nay rồi chiều về nhá. Vì không muốn về à? Em không. Nhìn mặt em đũng nịu nhăn nhó mà thương quá. Mình gật đầu cho em cười. Em cứ lắc lắc cái tay mình rồi chạy nhảy khắp sân. Vợ trẻ đang ngồi trên tường cũng nhảy xuống rú ầm lên là mình cảm động dã man. Thằng đạo không biết bị đứa nào dụ nên ngã có vẻ đau. Đờ mờ, thằng chó biên đẩy bố ngã gãy răng rồi Bố xin lỗi, tại vì quá hóa rồi Há mồm ra bố xem nào Dẹp ra, bố ghét mày Mồm nó nhể máu chút xíu thôi Chắc chỉ vấp nên sứt vui một tí Chứ chưa đến nỗi gãy răng Định vào nhà lấy thuốc quyết lợi cho nó Thì đã thấy nó bứt mấy lá cứt lợn bên rào Bỏ vào mồm nhai nhai Bọn này có mấy bài thuốc thiên nhiên Không cần pha chế qua nhiều bước Cứ đụng máu mày là có thể dùng luôn Thế ra đồng chơi với chúng tao nó hôm nay đi Nhưng bà tao ở nhà một mình Để tao Thằng học chạy vào lôi bà nội ra cổng Bà ơi ra đồng vật đỗ đi bà Con phần cho bà cả một luống Đi đi bà Bà cười mó mém rồi cũng lật đặt đi cùng bọn mình Vui quá Mình bị lũ trẻ lâu lên trước Em bám tay bà đi đằng sau Đùa chứ mình con trai nhưng dễ khóc cực Bọn trẻ vô tư này đôi lúc làm mình phải lau trộm nước mắt Ở thành phố chẳng bao giờ mình được cảm nhận những tình cảm giản dị mà ấm áp như thế này. Thằng Ngọc chạy về nhà cầm cái diều hình trang quyết to đùng ra khoe. "Hôm nay tao cho mày chơi diều nhé. Đêm qua ngồi lều hội vớt che dán giấy, sáng sớm dậy làm nốt." "Ủa, mày làm cho tao chơi á? Chứ còn sao nữa?" Cảm động muốn khóc. <cười> cầm cái diều mà lòng lâng lâng. Tuy không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng trong lòng mình nó luôn là cái diều đặc nhất mà mình từng có. Mới ngon xây cái diều Thằng Lực dễ ngay về nhà nó Cầm theo mấy hộp màu Để tao vẽ diều cho Quá chị tao mới mua mấy hộp màu này về Quyết bằng bút lông màu mới phải biết Ra đến đồng Ba và em đi vặt đỗ để nấu bữa trưa Mình mới vẫy cỏ tô diều lũ trẻ không có bút lông Nên chúng nó nhổ những tia cỏ nhỏ Rồi buộc lại một nhúm Quyết mở ra rồi tô Mỗi đứa vẽ một hình Đứa vẽ ô tô Đứa vẽ quả bóng Đứa vẽ con trâu Đứa vẽ mây trời Chúng nó dành riêng cho mình một khoảng giữa Để mình muốn làm gì thì làm Mình còn nghĩ mãi không biết vẽ gì Nên đành viết chữ Hoàng Vi Của trái tim ở giữa Con trẻ trông thấy thế dữ ầm lên Chúng mày ơi Thằng Hoàng với con Vi hóa ra yêu nhau Tuổi nhỏ mà yêu đương Bày đắt Thảo nào tới hai đứa nó suốt ngày nắm tay Thế hôm nọ mày đi hát nắm tay con Huệ Cũng là yêu nó à Im mồm Đấy là tao bị bắt Đúng rồi Như đứa nào thèm nắm cái chân lợn của mày À thằng chó đời mà mày dám bảo tay bố là chân lợn à <cười> Mình cười Nhìn lại cái diều thấy loang lủ cả đủ thứ hình Chỉ có dòng chữ hoàng vi của mình là rõ nhất Thằng học lối húi gỡ đống dây rủ ra để thả diều Thằng đạo cầm rìu chạy ra phía xa Dơ lên hướng chiều gió Còn mình đứng cùng bọn trẻ cầm dây rìu thật chắc Để điều khiển Rìu bay lên ca cho tiếng gieo hò của cả lũ chữ hoàng vi mình đã cố ý viết to nhất có thể nên bay lên cao rồi mà vẫn còn thấp thoáng ẩn hiện dòng chữ ấy. Vì cứ ôm rổ nhìn theo hướng diều, em cười nhìn hiền, hiền mắt lấp lánh hạnh phúc. Có thể em cũng không tin được chỉ trong 1 tháng mà một thứ tình cảm lại sinh sôi và nảy nở một cách mãnh liệt đến vậy. Từ cái lúc giận nhau ghét không thèm nhìn mặt, giờ em lại ngó nắm tay mình, nếp vào vòng tay mình, theo mình đi đến mọi nơi trên thế giới này. Và bỏ mặc sau lưng tất cả mọi khổ đau của hiện thực Mặt em bỗng ướt Trong khi mẹ em vẫn cười Trái tim mình trùng xuống Vội thả dây rìu chạy về phía em Chỉ đối nhìn em ở khoảng cách gần thế này thôi Không dám ôm em Vì còn có nhiều người ở đó Dù lòng rất muốn Em nhìn mình mãi Ánh mắt em là mình như tan chảy ra thành nước Ngấm sâu giống đồng ruộng Ánh mắt tin tưởng và chấp nhận giao phó Cả cuộc đời em cho mình Bột mối quan hệ gắn bó ràng buộc chặt chẽ Như cánh diều và cuộn dây vậy Thằng kia Sao anh thả lại vứt dây Diều bay mất mẹ nữa rồi Tiếng thằng học quát ẩm lên là mình chợt tỉnh Em lại phá lên cười Mình ấy nấy gãy đầu gãy tay chạy về về chúng nó Để tao chạy đi nhặt về cho Nhật nhật cái gì Bay miệng sang làng bên rồi sang anh chúng nó chặn đường đánh chết Đánh cái gì mà đánh Làm gì chúng nó đâu mà chúng nó đánh Nói xong mình chạy theo hướng diểu rơi Cả lũ thế thế cũng chạy theo Vừa bước tới cổng làng thượng Đã nhìn thấy ngay tờ giấy trẻ trâu dán bên cổng làng Bất kể già trẻ lớn bé Nam nữ gái trai Gặp ai làng hạ xông vào đấm hết Hứ? Cái luật gì mà vô lý vậy trời? Cứ thế này thì đấm nhau suốt ngày à? Chúng nó biết thế thôi Chứ chúng nó nhắm vào bọn ta là chủ yếu Chúng mày làm gì mà để chúng nó hận thế? Tại chúng nó trước Chúng nó sang là mình ăn trộm Nên bọn ta mới phải đào hố phân bẫy chúng nó Chúng nó rơi xuống hố nên thù bọn tao Có phải mỗi chúng nó ăn trộm đâu Chúng mày cũng hay sang bên này ăn trộm hoa quả còn gì Ơ thì uh... Thằng học im luôn cứ suốt ngày đầu tiêu mới trở hư thân không à Diểu rơi vào bãi dưa cách cổng làng thượng một chút Nên phải chạy bỏ lấy Đoán không sai Lại gần chỗ diểu rơi Đã thấy một đám buộc quanh đấy đợi mình Thằng nào thằng đấy cũng hả hê như chiếc đuối vớ rực cọc Mời thằng quyết định đi đòi diều Nên đẩy phải ra giáp mặt Dùn cần chết luôn Chỉ sao bị đánh cho tôi trả thể nhục à, à, Diều đứt dây Nên bay sang đây Cho xin nha Mình cứ bạo gan tiến đến lấy Thằng to đầu nhất nhảy ra ngăn Muốn lấy đồ thì phải tuân tổ luật Luật gì Cởi quan ra Bọn tao mỗi đứa búng 2 phát Cái gì Đúng thế còn gì là người Không khéo để chúng nó búng thì nát ra Chỉ lấy gì mà dùng Làm gì có chuyện đấy Luật ở đâu đấy Luật của bọn tao Được không Không Bực với bọn trẻ này quá Mình hơn nó mấy tuổi liền Nhưng về yếu thế mà phải nín nhịn Rằng lấy cái rìu chạy về Chỉ được mấy bước thì bị túng lại đè xuống đất Cả lũ này nhất định tụt của mình ra để hành hình hốt quá hết ầm lên vì ơi cứu tao Chúng mày ơi cứu anh Khoảng quá hết lẫn lộn hết cả lúc mất dậy này Đào đậc mấy thằng ra thì lại có thằng khác lao vào mày ở hôm nay mình mặc quả quần bò Chứ cứ tung tăng quần đồi thì bị lột chuồng từ nãy rồi Lúc trẻ đằng mình lúc đầu thì trần trừ Sau cũng lao vào chọn nhau để cứu mình Khổ quá Có mỗi cái diều mà cuối cùng đánh nhau loạn xạ Lại nữa là Người lớn đi qua không ai vào trự can Để bọn trẻ mặc sức đánh nhau Cứ thế này thì lát nữa quán mạng mất Chúng mày có thôi ngay đi không Được rồi, bố cởi ra đây Búng nhất người ta còn về Cả bọn đang vật nhau tự nhiên ngớ hết người Đứa nào đứa cũng nghền cổ lên chờ mình Trẻ con yêu thắng thôi Chứ mình biết chúng nó cũng chẳng hà hứng gì Cái trò bốn chim đằng khác đâu Đang đau khổ cởi cúc quần chỉ nghe thấy tiếng ấm ấm quen thuộc đằng sau Trời ơi Rìu của bà cho bà xin Sao lại đánh nhau dây khiết quần áo thế kia Bà nội Hích Mui rất bà đến từ bao giờ Trái lại đỡ bà chân tay bà vẫn còn cầm rổ đỗ Bà phủi phủi đất cắt trên quần áo mình Rồi đi đến chỗ lũ trẻ làng bên khẩn khoản xin Cả lũ mềm lũ như cháu Đưa diều cho bà bằng cả hai tay Bà đúng là hiệp sĩ của lòng con <cười> Không có bà Hôm nay chắc còn chết chắc mất Thằng học ra chỗ bọn làng bên thường lượng Trông mặt mũi nghiêm túc vờ đờ Thôi bọn tao về đây Xí xóa Chúng mày xế thời dán ở cổng làng đi Sau này muốn ăn muôn nướng sang bãi bọn tao khắc bẻ cho mà ăn Ơ Nếu chúng mày muốn ăn dưa thì sang đây, tao hái rồi cùng ăn. <cười> nhớ nhá, tao về đây, mai lại đá bóng nhá. Đi được một đoạn thì thằng lực khẽ ầm lên. Tiên cha, bố biết ngay mà. Thằng chó bính tót lại xì mũi vào vào vào. Quay lại thấy thằng bính làng bên cười tơi tát rồi chạy biến. Lũ trẻ là mình cười suýt thủng ruột. Em thì đang đi cùng bà nên phải nén không dám cười to. Mình lúc này muốn phác bà lên vai. Bà là người hùng trong tim mình. Vui nhất là cái rìu Hoàng Vi vẫn còn nguyên vẹn nàng về Về thế ngõ Anh phải chào cả bọn để về nấu cơm Đứa nào đưa lấy mặt mũi tiếc nối đến tội Vậy vậy chúng đó mà không muốn dứt Đóng cổng vào nhà mà nghẹt gióng thoáng, thoáng Bao nhiêu tiếng chửi vọng lại Thằng chó bờ Thằng chó bờ Sao mày lấy hết tre của bố đi vót rìu Yếu mẹ nhà mày Bố ơi Thằng Lực nó lấy trộm màu nước con vừa mua Đi gạch hết rồi hư hư. Mày đi đâu về mà quần áo rách tươm tận thế này? Mới đăng kia. OE, mày ơi con mẹ chu điên đuổi. Tao bảo gãy răng cái tội nói phét rồi. Dì tám vừa nhìn thấy mày đánh nhau bên làng bên xong, bố tiệm sư còn cái bố láo. Sớm nhỏ lại nhọn lên một hồi lâu. Khói bếp của bà cuộn lên không trung từng vòng. Người ăn với bà bữa cơm cuối, thỉnh thoảng lại dụ dụ vào bà núc nịt, bà lại cốc đổ mắng. Thằng cu khì ăn nhanh rồi còn về không muộn xe. Biết là chẳng hữu được mãi Đầu giờ chiều Mình và em chào bà rồi xách đồ ra cổng Bà chân yếu nên chỉ thiễn mình một đoạn Vì nắm tay Rồi đeo cho bà một chiếc lức bạc Giận bà giữ gìn và đeo luôn luôn để tránh gió Mình ướn nước mắt không biết làm gì Vừa đi vừa quay lại nhìn bà Bà cứ khóc lén hoài à Làm tim mình thất lại Đau vui là đau Bóng bà cứ nhỏ dần Mình có thể tưởng tượng rõ hình ảnh bà cầm vật đáo chấm chấm nước mắt rồi quay vào nhà Lại những chữ ngày lùi thuộc một góc quy, nhớ con, nhớ cháu Đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào về thăm bà, thăm mẹ Tối nay, chỉ còn lại một mình bà ăn cơm bên bếp lửa Ra cổng làng, thì tới tụi trẻ đứng đó tự bao giờ Mình rúi cho thằng học bọc quần đùi cái thài sản mà lúc nào mình cũng ôm khư khư và sẵn sàng khóc thét nếu bị mất Cầm đi, dấu kỹ vào Khi nào bố mày giấu quần thì còn có cái mà mặc Nếu chật quá thì tháo ra rồi không lại cho rộng Mày cố gắng nó học hành đi Đừng nghịch nhiều Tao đi đây Mẹ cái thằng ta đang não hết ruột Thế mình đưa quần cho lại còn khóc ẩm lên Mũi dãi tẻm đầy mặt Đơ mờ mày cút nhanh đi Rồi thỉnh thoảng vừa chơi với bọn tao Nói xong Nó cũng dưới cho mình một bọc giấy Sáng ta mới luộc Có cả túi đường trong ấy Mang lên xe mà ăn Mình phải bước nhanh không khóc hòa lên mất Sao cái lũ này nó lại làm mình khổ thế chứ Vẫy từng đứa một Định nói thêm một chúng nó lúc nữa Thì chúng nó cứ đuổi quyết liệt Thôi mày đi nhanh đi Không tao bổm rắm vứt vào mặt giờ Đi đi Bao giờ về thì sang hú tao nhá Lâu không về thì đừng có quên bọn tao nhé Lần sau về bọn tao làm cho cái gì to hơn Hè về lâu nhá Tao sẽ dẫn mày đi lội hồ bắt cá Biết bao nhiêu là lời hứa hẹn Em dắt mình đi thật nhanh Em không nín được khóc Cứ nước nở từng hồi Ôm lấy vai em mà đi Leu nước mắt cho em Dỗ hềm mãi Mình biết em buồn lắm Giữa góc quê bình yên Để quỷ lại ngôi nhà đầy dậy Những hiểm nguy và sợ hãi Ước gì được che trở cho em mãi Để không bao giờ thấy em khóc như thế này Hoàng ơi Ừ Mình sẽ lại về đây nhé Ừ Thật nhé Hoàng Ừ Anh hứa Nhất định sẽ về Em cố nhả miệng cười Tay lau nước mắt nhìn ở chỗ khác Cái hồ sen hôm về em chỉ cho mình Cứ lăn tăn nước như vậy chào Không biết lần sau có đúng màu sen không nhỉ Cho em ngắm sen thỏa ước mơ luôn Ngoài lại đằng sau Vẫn thấy đứa trẻ lo choi ở trong cổng làng Những tiếng hát mịch ngợ Vẫn vang vang sau lưng Khi tóc thầy bạc Chúng em vẫn còn ngu Khi tóc thầy bạc trắng Chúng em vẫn ngu như lúc đầu Thời gian trôi qua, tiền nhiều mà không khôn ra Tuổi ấu thơ, em đi học, ngu như bò Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần thứ 10 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn Cho những phần tiếp theo của câu chuyện này